Nói tới đây, đột nhiên lại nhớ ra tài liệu quan trọng kia. Ơ, bàn thả đu nhỉ. Lúc cậu ngủ, rõ ràng còn cầm trên tay, sao giờ lại không cánh mà bay rồi? Ở đây. Tư vần đào nhả nhã đáp lại, sau đó mới thong thả đưa cho cậu. Đã ký xong rồi. Xong hỉ xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, nhìn nhìn anh đưa tay nhận lấy rồi lý nhí hỏi. Vậy, vậy khi nào chuyển tiền?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 Tên phải nước mắt nhìn anh tỏ vẻ van nài. tớ vần đào chăm chú nhìn cậu, thấp giọng nói. Nếu tớ, nếu tớ nói rằng ở trước mặt tớ, cậu có thể tùy hứng, có thể ức kỳ, có thể tự do, không cần tự tạo áp lực cho bản thân. Sau hỉ, cậu có thể suy nghĩ tới chuyện sống cùng với tớ không? Đêm nay sau hỉ lại mất ngủ, màn đã đực mắt, nhan đã thắp.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 Anh ăn nó tráng trọn như thế khiến song hỷ suýt sắc nước bọt từ vần đào lái xe, người bên cạnh đang lướt nhìn anh Ánh mắt ngây ngấp của song hỉ khi nhìn anh khiến anh cảm thấy buồn cười Cuối cùng không nhịn được mà cười rộ lên Sao nào, cậu vẫn chưa chịu nhận ra hữu Cậu hỏi song khánh đi từ vần đào tớ là người có thể đối xử tốt với bất kỳ ai hay sao Tớ quan tâm ai cũng chỉ vì tớ coi trọng người ấy thôi Cái tên này sao có thể đa những lời ngon tiếng ngọt mà dễ dàng nói ra như vậy Mặt xong hỷ đỏ bừng lên, có vẻ ngượng ngịu Nhưng đồng thời cũng cảm nhận được tư vị ngọt ngọt trong lòng Cậu còn chưa kịp điều chỉnh lại những cảm xúc vô rắm Chợt nghe Tư Văn Đào ho nhẹ một tiếng Như vô tình mà lại cố ý nói tới một chuyện Này, công ty của cậu cũng nhiều nhân viên nữ nhỉ Xong hỷ giật mình dài giọng um. Tư Văn Đào hừ nhẹ Quan hệ tình cảm cũng không tệ lắm Không biết vì sao xong hỉ đột nhiên muốn cười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 Vì mãi che ô cho xong hỉ, nếu người Tư Văn Đào cứ như được vớt lên từ dưới nước, vớt sũng hết cả. Chờ Tư Văn Đào cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, song hỉ vội vã quay đi. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bất an, tự như con thú nhỏ cảm giác được cậu đã giật đan chờ đợi mình. Cảm giác này khiến cậu lo lắng đề phòng, mà lời nói vào hành động sau đó của Tư Văn Đào quả nhiên đã chứng minh trực giác của cậu không hề sai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu về, Tư Văn Đào cũng không vội về ngay Anh thử thăm dò nói Mưa to quá Sao hủy tiếc lời như vàng chỉ nói Ừ, có thể cho tới vào phòng cậu ngồi một lát không? Tại mưa ngớt rồi đi Lần này Sao hủy ngay cả một chữ cũng không nói Chỉ nhìn trầm chầm, chầm vào đèn đất Những hạt mưa rơi xuống tạo thành những vũng nơi nhỏ Bọt nước bắn ra xung quanh Tư Văn Đào nín thở chờ một lúc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 Từ vật đào ngớ ra một lúc, sau đó liền kích động thẻ thốt nói, thề có ma chủ tịch. Xong hỉ lướt nhìn anh, có vẻ không vừa lòng cái kiểu nó là ngọt sốt của anh, khen mắt nó ngợi một hồi lâu cuối cùng nói, thôi cũng được.